trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi bộ truyện Lộc Đỉ ký của nhà văn Kimung bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhá cho các phụ nữ la sát ngu dốt trong dân gian tới đó cầu khấn sinh con Nhúc d ve hà thể của pho tượng đá, nghe nói rất là linh nghiệm. Di tiểu bảo khai quang về kinh, đại quân vừa tới ngoài thành Bắc Kinh, các đại thần trung triều đã đang ngoài cửa thành đón tiếp. Di tiểu bảo xuất lãnh bọn Đông Quốc Cương, Sắc Nạch Đồ, Mã Lạc, A Nhiễm Nê, Mã Tề, Bằng Xuân, Tác Bố Tố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 thật thiếu tật đáng băm dầm ngàn đao muôn kiếm. Rõ ràng là người hắn lại đi đầu hàng Mãn Thanh, làm nô chó săn cho Thát Đát, người hại chết sư phụ, giết chết anh em. Hơn nay hoàng đế Thát Đát ngươi lập công hầu, người dính hoa phú quý, hoài vệ sang trọng. Hừ, lão tử đao trắng đâm vào, đao đỏ rút ra. Chém thằng thiếu ngươi 17, 28 năm, xem ngươi còn làm được độc đính công giáp uy công được không? Đại hắn này nửa người trên cởi trần, ngực đầy đen Mày rậm mắt to, dáng dẻ hung dữ Chính là Mao Thập Bác Ngày trước đưa Di Tiểu Bảo lên Bắc Kinh Di Tiểu Bảo còn đang ngẩn ra Đã có mấy mươi tên thân binh Sấn lên bao giây Mao Thập Bác rút quảng đào Ở đùi ra định chống cự Bọn thân binh đã nhấp về động thủ Người kề đao vào cổ Người đoạt đao trên tay Đè y xuống đất trói lại Mao Thập Bác vẫn không ngớt chửi lớn Di Tiểu Bảo Thần Tiếu Tạc, năm sư lão tử đưa người tới Bắc Kinh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 Người uống rượu xong Nói ra cũng không muốn Mao thập bác sải chân bước tới Quát lớn Ta đánh chết thằng Tiếu tắt nhà người trước Rồi sẽ uống rượu Rồi Dung nắm tay to bằng cái bát Dù một tiếng đánh vào giữa mặt Di Tiểu Bảo Tô Thuyền bước mau lên Dương tay trái chụp cổ tay Mao thập bác Kéo nhẹ một cái Tay phải vỗ xuống đầu da y hai cái Mao thập bác Lập tức toàn thân tê rần Bất giác không tự chủ được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 Sư phụ ta rõ ràng là bị thằng tiểu tử trịnh khắc sản giết chết mà Đến bây giờ mà cứ còn chối sao Trong thánh chỉ của hoàng đế thất đác Nói rất rõ ràng Trong trong thánh chỉ của hoàng thượng sao, sao Sao lại nói là ta giết chết sư phụ Trong lòng mờ mịch Quay đầu nhìn qua tô thuyên Tô thuyên nói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 Duy Tiểu Bảo nghĩ tới một việc, nói Mau đại ca, thằng tiểu tử trình khách sản cũng đang ở Bắc Kinh, chúng ta phải chất dấn y, chắc y không dám chối đâu. Đúng, đúng, chúng ta đi ngay thôi. Vừa nói tới đó, chợt nghe thân binh ngoài cửa lớn tiếng nói Thánh trị tới, ngữ tiền thị dệ ra tổng quản phụng sắc tuyên trị. Duy Tiểu Bảo đứng lên ra cổng đón, chỉ thấy Đa Long đã cười hề hề bước vào.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 Mau thập bác nghe tới đó không nhìn được nữa, đập mạnh lên bàn một cái. Chén bác tung lên, rơi xuống đất loãng soảng, dở nát, lớn tiếng chửi. Như tiểu bảo, ai là thằng điên? Người chửi hoàng đế thắt đát trên được hôm nay chính là lão tử. Lão tử ngàn đau muôn kiếm cũng không sợ. Chẳng lẽ lại sợ hoàng đế thắt đát? Vì tiểu bảo ngấm ngầm kêu khổ, chỉ mong qua mặt được đa lông sẽ lập tức thả mau thập bác ra. Nào ngờ y hoàn toàn không hiểu ý mình bao che cho lần này lại công nhiên nhục mạ hoàng thượng như thế. Mao thập bát cho dù quả thật có 18 cái đồ cũng không giữ được. Đa Long thở dài một tiếng, nói với Di Tiểu Bảo, "Huynh đối đãi với bằng hữu trong giang hồ nó có nghĩa khí, ta cũng rất hâm phục. Kỳ này ngươi đã làm hết sức, tính ra cũng đã trọn nhân trọn nghĩa rồi. Chúng ta đi thôi." Mao thập chân bước ra cửa, đột nhiên quay đầu phun một bãi nước bọt vào Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đang lo nghĩ, Không kịp tránh né, Bụt một tiếng, bị trúng ngay giữa hai mắt, Mấy tên thân binh rút yêu đao ra, xông vào mau thập bác, Di tiểu Bảo xua xua tay, Buồn rầu nói, được rồi, đừng làm khó y, Bọn thuộc hạ Đa Long dẫn theo, Lấy khóa tay ra, Khóa tay mau thập bác lại, Di tiểu Bảo nghĩ thầm, Hoàng thượng đích thân thẩm vấn mau thập bác, Hỏi chỉ tới ba câu là nhất định, sẽ Kéo y ra chém đầu, Mình phải lập tức tới gặp Hoàng thượng, Bất kể thế nào,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 Kẻ chửi ngươi, lại chửi cả ta trên phố hôm nay là bạn tốt của ngươi phải không? Hoàng thượng thấy rõ dặn dặm, chuyện gì cũng không cần phải đoán tới lần thứ hai. Y là người thi địa hội à? Y chưa chính thức chào hội. Có điều y quen biết không ít người trong hội, y rất hâm phục sư phụ ta. Trong thánh chỉ của hoàng thượng nói ta giết chết sư phụ, y nghe thấy giận sôi lên, nên mới chửi mắn ta một trận. Còn đối với hoàng thượng thì y muôn dặn lần không dám có nửa phần bất kính. người và thiên địa hội đã một đau cắt đứt. Từ nay trở đi không đi lại nữa phải không? Dạ quang thưởng, lần này đi đánh một quỷ la sát, nô tài không mang người thiên địa hội cùng đi. sau Để mọi người tránh được sự bất tiện. Vì thế trong tờ cáo mệnh kia, ta đã đích thân giết thêm tên hai người trần cận nam phong tới trung để tránh cho người nhiều chuyện phiền phức sau này. Thì quái tử, một người không thể chân đứng trên hai thuyền mãi được. Nếu người trung thành với ta, một lần một giả làm gì cho triều định thì không thể dấn thân vào dũng nước đục thi địa hội nữa. Còn nếu ngư quyết tâm làm hư chủ của thiên địa hội, thì cứ một lần một giả phản lại ta mới phải. Di Tử Bảo giật nảy mình quỳ xuống, dập đầu nói. Nô Tài quyết ý sẽ không làm phản. Nô Tài lúc trẻ làm việc hồ đồ, không hiểu đạo lý. Hiện giờ hiểu rõ đại nghĩa, rửa mặt thay lòng, khác hẳn với ngày trước rồi. Khang Hy gật đầu cười nói. Vậy thì rất tốt. Gã đi chửi bới trên phố hôm nay... Sáng mai người đích thân làm giám trảm Chém đầu đi Hoàng thượng bính giám Nô tài từ Bắc Kinh Có thể nhìn thấy lông nhan Toàn là nhờ người này Nô tài còn chưa báo đáp được ưng ý, Nên lớn mặt xin hoàng thượng tha cho ý thà là, thà là bao nhiêu công lao Đánh la sát của nô tài lần này Hoàng thượng cứ cách hết Nô tài làm lọc đến hầu cũng được Việc phong tước của triều đình mà cứ coi như trò đùa trẻ con à Thưởng cho người tước lọc đỉnh công Nhất đẳng là ưng điển của ta Ngươi lại lấy cáo phong tước lộc ra mua bán cái ta, co trả giá, thật là tốn kém. Nô tài ra giá trên trời, hoàng thượng cứ trả sắt đứt, dán xuống tước lộc đỉnh hầu không được thì dán xuống tước thông ngự bá thông ngự tử cũng được mà. Thành vốn định dọa y một cho y biết quy củ của triều đình, nào ngờ người này sinh ra là tiểu nhân nơi chợ búa, tuy làm tới tước công nhất đẳng, đại tướng quân mà tính nết vô lại vẫn không hề thay đổi. Bất giác vừa tức giận, vừa buồn cười, quát. Người đứng lên đi. Di tiểu bảo nhập đầu một cái rồi đứng lên. Khang Hy vẫn làm mặt lạnh, nói. Lão tử trả giá xác đất cho ngươi. Ngươi muốn ta tha tên phản nghịch kia, thì cứ cắt đầu ngươi mà đổi đầu y Hoàng thượng trả giá thấp quá à. xin người trả thêm giá nữa đi. Được, ta nhường ngươi một bước. Ngươi tự thiến đi, vào cung làm thái giám thật cũng được. Xin hoàng thượng trả thêm giá nữa đi.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 Ngã thần thông quản đại, cần việc khách sáo chứ. Nghi bảo ra khỏi thượng thư phòng, bất giác thở dài một hơi, nghĩ thầm. Hoàng thượng giữ hết bảy người vợ, ba đứa con của mình, cho dù mình bỏ trốn cũng không bỏ đi được. Đi tới hành lang, thấy Đa Long bước tới đón, cười nói: Quấy "Quý quýệ, thái triệu kiến phu nhân công tử." Tiểu thư của ngươi nhất định sẽ ban thưởng rất nhiều, xin chúc mừng ngươi. phúc của ngươi, nhờ phúc của ngươi. Triều quốc ban quân thúc có dặn ta đòi nợ giúp, đến nay ta đòi được 78 phật, gần thiếu 260 mấy vạn lượng bạc, khi trở về ta sẽ đưa tới quý phủ. Đa đại ca bản lĩnh không nhỏ nghe, đã đòi được bấy nhiêu. Phần tiểu tử các sản hải chết sẽ phụ ta, đến nay vẫn còn là ta rất đau đầu. Hôm nay thật điên kia trên phố dưới người, há chẳng phải do chỉnh các sản gây ra tai quả sao?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 Di Tử Bảo vừa nhìn thấy đã có mấy phần vui vẻ nói. Bản hiệu ở cổng của cái thằng tiểu tử này không bằng bản hiệu chữ dạng của ta. Bọn ngựa tiền thị dệ cứ ba ngày thì có hai ngày tới phủ Hải Trừng Công đòi nợ. Dũng đã quen nếp, cũng không chờ người giữa cổng thông báo, tứ sòng sọc đi luôn vào phủ. Di tiểu Bảo ngồi vào ghế giữa trong đại sảnh, Đa Long ngồi bên cạnh. Trịnh khắc sản nghe nói phủ diễn đại tướng quân Di tiểu Bảo tới. Đây là khắc tinh đệ nhất trong đời y Bớt gác tay chân luống cuốn Nhưng lại không dám không gặp Chỉ đành thay mặt triều phục Dung rẩy ra đón Bước tới dòng tay làm lễ Kêu lên Di Đại Nhân Di Tiểu Bảo cũng không đứng dậy Vẫn ngồi chển chề trên ghế Ngẫn đầu lên trời Hờ một tiếng trong mũi Quay qua nói với Đa Long Đa Đại Ca Thằng Tiểu tử trình khách sản này cũng quá vô lễ Chúng ta tới đây suốt nửa ngày rồi Mà ấy chứ không ngó ngàn gì tới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 Ủa, hả, ngươi là ai vậy? tại hạ là trịnh cát sản, dư đại nhân không nhận ra sao? Ừ, trịnh cát sản hả? Trịnh cát sản không phải đang làm viên bình quận dư ở Đài Loan sao? Tại sao lại tới Bắc Kinh vậy? Ngươi là giả rồi. Tài hạ quy thuận nhà đại thanh, bởi ông hoàng thượng ban cho tước lọc. Ủa, thế ra là vậy à? Năm xưa ngươi ở Đài Loan khoe khoang khoác Lác đó, nói là sẽ đánh tới Bắc Kinh, bắt sống hoàng thượng. Muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài, cậu ấy nói ra nhớ không? ấy muốn tội danh cho mình, đệ đặt nói bường, lại nghe lời y, quyết không nghe lời mình. Từ khi Đa Long xuất lĩnh Ngự Tiền thị vệ và quân sĩ Kiêu Kỵ doanh không ngừng tới quấy nhiễu, cảnh quả thật thấy một ngày dài như một năm, một gia sản lớn mang từ Đài Loan về, mười phần có tới 89 đã bị họ dòi vĩnh hạt sách, đã phải bán hết châu báu trang sức để trả món nợ lớn 20 mấy mươi dạng lượng bạc. Y trong lòng hối hận không biết bao nhiêu lần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 Vì trịnh khắc sản này năm xưa quay phóng nghe huynh đệ gần đây nghe nói có người muốn đón trịnh Dương Gia về Đài Loan, lại lên ngôi Dương vậy đó. Trịnh Dương Gia, người tới đón người đó thế nào? Huynh đệ muốn điều tra rõ ràng để mà hồi báo cho Hoàng thượng. Vì, vì đại nhân, xin người do cao đánh khẽ. Chuyện người nói đó dúng, dúng hoàn toàn không có. Ờ, cũng vậy là thiệt. Đại đại ca, chẳng phải là hôm qua chúng ta bắt được một tên phản tạc sao? Y ngoát miệng chửi mắng hoàng thượng, chửi luôn cả ta, người ấy nói là bộ hạ cũ của trịnh dương gia, nói trịnh dương gia đại Bắc Kinh bị người ta khinh trẻ, muốn báo thù cho y, muốn giết hết cho bọn thác đác mãn thánh gì đó mà. Trịnh khắc sản nghe tới đó lại càng chi trì không nổi, hai gối quyệu xuống quỳ luôn dưới đất, rung lên nói. Xin vi đại nhân tha mạng, tiểu nhân trước kia tội đáng muôn chết, đắc tội với lão nhân gia người. Người đại nhân đại lượng, xin mở cho ta một con đường sống, cho sẽ phù hộ cho người công hầu giảng đại.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 Để có việc giết ta đi. Di tiểu bảo đối với cùng tích phạm vốn 10 phần sợ sệt, thấy y dáng vẻ hung hăng dữ tợn, bất giác co rúm người trên ghế, rùng lên nói: "Ngươi cứ định đánh đánh người hả?" Đa Long nhảy bực dậy quá. "Về đâu?" Liền có hơn 10 tên thị vệ cùng sớm tới, dây chặt, phùng tích phạm. Duy Tử Bảo thấy bên mình người đông thế mạnh mới yên tâm, cao giọng nói. Người này ở giữa kinh đô mà dám hành không? Mặt đó! Bốn tên thị vệ cùng dương tay ra chụp vào dai phùng tích phạm. Phùng tích phạm cũng không chống cự, lớn tiếng nói. Bọn tao quy phạm triều định, hoàng thượng phốc cho trịnh công gia là Hải Trần Công, phong ta là Trung Thành Bác. Hoàng thượng còn đối tất cả chuyện cũ bỏ hết, không nhắc tới được. Thì đại nhân, muốn giả công làm tư, du cáo ghê tốt, bọn ta chỉ còn cách tới trước mặt hoàng thượng để phân biệt cho rõ ràng thôi. Ngươi là người tốt, ha? Thế ra những kiếm vô huyết phùng đại nhân là một người rất rất tốt, đúng là chuyện hôm nay ta mới nghe thấy lần đầu nghen. Sau khi bọn ta tiếp bắt kinh yên phận giữ mình, trước đây không gặp người ngoài cũng không dám phạm vào nứa điều cấm kỵ. Các vị thị vệ đại nhân này không tới đây chia tay đòi tiền. Một thật huynh gia đảng sản để đáp ứng Chuyện đó cũng chưa đáng gì Vì đại nhân Vì muốn khoát bừa tội danh cho người ta Hoàng thử sáng suốt thấy rõ một chậm Chỉ e không phải tùy ý người đâu Người này có kiến thức Có can đảm Hơn xa trịnh khắc sản Sang sản nói mấy câu ấy Khiến Di Tử Bảo nhất thời cũng khó biện bác Nghĩ thầm hai người bọn họ là hàng thần Đài Loan Nhưng đã được triều đình phong tước khinh rẻ cố nhiên không khó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 Ngươi muốn đối chất cái hả? Vậy thì tốt, rất hay, rất hoan ngoác, rất là tưng tưng. Tịnh gia, số tiền ngươi nợ ta rốt lại lúc nào sẽ trả xong vậy? Phùng Phạm nghe đi tiểu bảo, nhìn phải nhìn trái, nói qua chuyện khác, xem mặt xét sắc, đoán là y sợ bị hoàng đế biết được. Nghĩ thầm chuyện đã tới bước này, bèn định lớn mật làm ầm lên với hoàng đế. Hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi nhưng phần anh minh, chuyện phải trái đen trắng Nhất định có thể nhận ra, nếu không nhân cơ hội này để dứt khoát một lần, trở đi sẽ chịu lụy vô cùng. Quả thật là bị thằng tiểu tử họp di này bức ép tới mức, không sao nhường nhịn được nữa. Chó cùng cắn dậu, người cùng làm ẩu. Người ép ta tới mức phải đưa cổ vào trồng, thì mọi người liều mạng với nhau một phen. Y tâm ý đã quyết, liền nói. Dì Lợi Nhật, Đại Tổng Quản, chúng ta cùng tới cáo gửi trạng thôi.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 Kết gọi dương gia ý thật ngàn chặn lần không chấp nhận. Đại đại ca, nhờ ngươi đếm qua xem mà tất cả có bao nhiêu tiền. Đa lông và hai tên kỳ dệ đếm số ngân phiếu, nói. Ngân phiếu có tất cả ba dạng bốn ngàn, lượng bạc, còn có một mớ nữ trang không biết tăng giá bao nhiêu. Dư tiểu bảo đưa tay vào mớ nữ trang sốc sáo vài cái, nhặt một chiếc hoa hình chim phượng lên, kinh sợ nói. Chà, đại đại ca, đây là vật phạm và cấm lệnh rồi đó Quang thượng là rồng, chánh cung nương nương là phượng. Tại tại tại sao dương phi của trịnh dương gia cũng cài quá phượng thoa vậy? Duy đại dân, cười bút tiềm xương trong trứng gà. họ phùng ta hôm nay lưu mãi với ngươi. Các cửa hiệu bán vàng bạc nữ trang trong khắp thiên hạ có nhà nào không có phượng thoa? Nữ quyền nhà cắt quan trong thành Bắc Kinh, người nào không cài phượng thoa? À, phùng đại nhân đã thấy hết nữ quyền nhà các quan trong thành Bắc Kinh. Ờ.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 Nếu lại đem câu vừa rồi thêm mắm dậm muối nói ầm lên ra ngoài, Thì mình không gặp đuổi đo không xong. Trịnh khắc sản không người vái lia lịa, nói, Dì đại nhân, tất cả mọi việc sinh người khoan dung, Tên chức năng nỉ người mà. di tiểu bảo thấy mấy câu vừa rồi khiến phùng tích phạm khiếp đảm không dám lên tiếng, Theo gió phất cờ như thế là đủ, bèn cười ha hả nói, Đại đại ca, thể diện của huynh đệ so với gươi còn thú xa, đã đại ca tới đòi nợ lấy được hơn 200 vạn được bạc, mà huynh đệ đích thân xuất mã chỉ được hơn chút này à. Quá thực chức trong nhà không cầu gì, chứ quý không dám, quý không dám chay nợ không trả. Hừ, chúng ta đi thôi. Đợi qua 10 bữa nửa tháng nữa, Trịnh Dương gia trả vàng bạc từ đại loan tới á, thì tới là được. Nói xong đứng lên, bước ra khỏi sảnh. Phùng Tích Phạm nghe lời lẽ của Di Tiểu Bảo câu nào cũng du hàm Trịnh khách mưu đồ chuyện bất pháp. Vẫn câu kết với bộ thuộc cũ ở Đài Loan, đó là tội diệt tộc. Nếu không phân biệt cho rõ ràng, thì suốt đời sẽ bị đè nén, khó mà làm người, bèn cao giọng nói. Bọn ta dân lệnh liễu phép, không dám đi ngang về tác nửa bước. Những lời mà Di Đại Dân và Đa Tổng quả nói ở đây hôm nay, bọn ta sẽ đâm mười mười lăm rõ với Hoàng Thượng. Nếu không thì trời đất tuy rộng lớn, bọn ta cũng không có đất đứng chân đâu.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 Ngươi quan thử lại phong tước cho y, mối tù này không trả được rồi. Đại, đại ca, và các anh em, chỉ cho y thê thảm như vậy, giúp huynh đệ Hái vận được một chút. Sư phụ ta không có gia huynh đệ lấy số tiền này sai người tới Đài Loan dựng một ngôi tự đường thật lớn để thờ cúng sư phụ ta. Còn bao nhiêu tiền thì đại ca và các anh em cứ chi nhau thôi. Ê, nè, không được, không được. Đây là tiền trận khách sạn thiếu huynh đệ, người chỉ cần sai dạy tên thân, thân binh hàng ngày tới cửa đòi nợ cũng không sợ nghi y không trả. Bọn ta được người xài sử làm giúp một việc nhỏ, mọi người đều là người mệt cả, tại sao lại đòi tiền ngươi? Không giấu gì đại ca, gia sản của huynh đệ đã nhiều tới mức không sao tiêu hết. Bạn bè tốt có tiền thì mọi người cùng tiêu, còn phân biệt của người này người kia làm cái gì? Ninh Đa Long nói thế nào cũng không chịu nhận, hai người cả nhau đỏ mặt tí tai, sau cùng các vệ nhận 100 dạng lượng tiền đòi nợ phí.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 y cho dù trong lòng ngờ vực cũng không dám không đi. Đi được nửa đường á, thì cầm tay khóa chân, bịt đen lên mắt, nút cái miệng lại, dắt điền vòng qua Đông thành Tây thành gì đó, sau cùng mới mang về đây. Mọi người dần cho yên trận, lột hết quần áo đi, đem tới bỏ lên giường vị thái thái của Thái đô thống. Bọn thị vệ cười ầm lên, luôn miệng khen là dịu kế. Những tiền thị vệ và quan quân tiền phong doanh trước nay bất qua, gặp nhau là thường xô xát.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 Cưới hậu thiếp không dám đưa về nhà, dì thái thái thứ tám y mới cưới ở Cam Thủy tỉnh Hồ Đồng. Buổi tối lão thái không ngủ lại đó, chúng ta lộp trần truồng phùng tích phạm ra, đặt lên giường vị thái thái. Lão thái mà không ước ước xuyết chết không xong. <cười> Cho dù y nghi ngờ chúng ta dở trò ma, nhưng chỉ cần mọi người không tiết lộ phong thanh, thì y cũng không làm gì được. Lúc ấy bọn thị dệ tháo hết tiêu ký thị dệ trên người, hi hi hô hô ra cửa kéo đi.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 Mọi người đang trên đường về phủ. Qua khoảng thời gian tàn mục nén hương, bọn thị vệ giải phùng tích phạm vào, Trương Khang Nghiên lớn tiếng nói: "Khải thống, đã giải phạm quan tích phạm tất." Di tiểu bảo nắm chặt tay, ra hiệu đánh thật tàn nhẫn, bọn thị vệ quát: "Phạm quan tụ phản nghịch vô làm việc bất phát. Thái đồ thông có lệnh khảo thực năng, rồi lập tức quát tháo sững vào y, tay đấm chừng đá.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 Tham người bọn tiểu nhân dâng lệnh đại nhân do thám ở trước sau Cam Thủy Tấn Nội Đồng, chắc thấy một đội nương tử quân tất cả hơn 30 người. Cái gì mà nương tử quân? Bẩm đại nhân, đại đội người này toàn là phụ nữ bàn chân to, người cầm chày giá tiêu, người cầm thước vải áo, người cầm than cửa đoạn gánh vào nhà ngoài của Thái Lộ ầm ầm chát chát đập loạn lên, lôi một nương tử nhỏ không còn xinh đẹp ra, lấy roi da đánh túi bụi. Chuyện này mới là kỳ quái nè. Đi thảm thích lại coi. Hai tên thân binh dân dạ bước ra. Tiếp đó toán thám tử thứ hai về báo. Thảm đại nhân, thái đồ thông, cưỡi khoái mã, đã tới cam thủy tỉnh Hồ Đông. Ê, phèn này thì lão thái chịu khổ rồi. <cười> đại ca, người mà xuất lãnh người ngựa tới đó khuyên can. Phèn này lão thái bị ngươi túm được biếm tóc. Bảo đảm tiền phong doanh của y từ nay trở đi, không dám đối đầu với ngữ tiền thị dở chúng ta tới đâu. Đa Long được y một câu thức tỉnh, trong lúc cả mừng do tay đập mạnh vào tráng mình một cái, cười nói. Ta lại ngu ngốc như thế à? Cơ hội tốt thế này mà không biết nắm lấy. Các anh em, mọi người đi xem nhiệt náo đi. Rồi suốt lãnh bọn thị dệ chạy mau tới cam thủy tỉnh Hồ Đồng. <cười>